các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net n thì cũng phải nghĩ cho mấy đứa nhỏ chứ thằng minh cũng phải có tiền mà cưới vợ được chứ mà con ngọc hoa đi lấy chồng thì cũng phải có chút ít làm của h ồ i môn anh định đ ể chúng nó ở với mình cả đời hay sao nếu không thì cứ cho hai đứa nó lấy nhau cho khỏe câu nói nửa đùa nửa thật của ông mãi làm minh và ngọc hoa đỏ mặt thầy lĩnh nghe thấy thế thì cười ồ lên <cười> được lão già lầm cầm như đệ nói ra được câu này xem ra cũng còn tỉnh táo lắm <cười> ngọc khoa thằng minh tuy khờ khạo nhưng tính xa cũng to cao khỏe mạnh con thấy thế nào thầy lĩnh với ông mãi đừng có chồng con nữa con không có lấy chồng đâu thôi con đi nấu cơm đây không chơi với hai người nữa ngọc khoa vừa nói vừa x c h cái giò chạy một mạch xuống bếp ông mãi nhìn theo rồi cười ổ lên k h ó i trí. Cái con nhỏ này làm bộ đó. <cười> Thầy lĩnh đưa tay bưng ấm trà rồi rót đầy một ly, vừa nhâm nhi vừa nói: dỡn thì dỡn vậy thôi. Nhưng mà tính ra hai đứa nó cũng đến tuổi dựng vợ gà chồng, c h ứ đâu có như tội mình được. m ì n h v ộ i xua tay: không không sư phụ con không lấy vợ đâu. con còn nhỏ theo sư phụ học hỏi chưa xong mà cưới xin cái gì ông a i lại cười phá lên trời ơi nó kêu nó nhỏ kìa anh lĩnh ha <cười> ha con nhìn người ta xem 18-19 t u ổ i đã bắt đầu lo thành gia lập thất rồi con tới bây giờ đã 23 tuổi sợ con gái ngoài đường nó q u n chê là mày già đấy con mình không nói không rằng Anh xách cái cần câu treo trên vách rồi chạy ra ngoài cửa, bỏ lại hai ông già ngồi bên trong cứ cười c h ừ mà lắc đầu ngao ngán. Anh Minh, anh Minh kìa tụi bay ơi! Đám trẻ con bên bờ sông nhao nhao lên khi thấy mình xách theo cái cần câu ra bờ sông. Đến nơi, Minh bỏ cái cần câu xuống đất nhìn đám trẻ con đang vây quanh mình. Hôm nay anh đi chợ nên ra muộn. Mấy đứa câu có dính được con nào chưa? mấy đứa nhỏ đứa nào đứa nấy lắc đầu ngao ngán. một thằng nhỏ c h ừ n g bảy tám tuổi níu níu cái vạt áo của mình mà nói: tụi em c ắ m từ sáng tới giờ mà có được mấy con lòng tông thôi à? anh Minh làm cái phép nhôm bữa cho tụi em đi. Minh cười cười rồi móc trong túi ra một lá bùa. được rồi, mấy đứa để anh. đám trẻ nhao nhao lên thích thú lắm. mình tiến đến sát mép nước. lấy lá bùa đốt lên rồi lâm dâm niệm chú lá bùa trên tay anh đột nhiên p h ự c cháy đám trẻ con ồ lên mình đưa tay bóc một nắm run đất mà đám trẻ dùng làm mồi câu anh quay ra sau nhìn chúng rồi cười mấy đứa đã chuẩn bị chưa khuôn mặt chúng trở nên háo hức đến tột độ mình đưa tay vung nắm run xuống nước nghe rào một tiếng một hai ba rào rào rào đột nhiên mặt nước chuyển động dữ dội, đám trẻ mở to mắt nín thở mà nhìn xuống mặt nước. chúng dường như không tin nổi vào mắt mình, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Minh trổ tài cho chúng xem. dưới mặt nước là hàng chục con cá, con nào con đấy bằng cổ tay người lớn. chúng đang bơi lút nhút sát mép nước. kỳ lạ hơn là cái dáng bơi ấy giống như là dáng bơi của những con cá bị mắc vào lưới vậy, vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra mà lặn xuống dưới được. mấy đứa bắt cá đi. Minh hô to, đám trẻ nhảy ảo xuống dưới nước như bầy ốc vỡ tổ. Chúng đưa tay nắm lấy đầu đám cá kia mà quẳng lên bờ. Tiếng quẫy nước, tiếng cười nói của lũ trẻ làm náo động cả một góc sông. Gần ba chục phút trôi qua, thì đám trẻ lần lượt lên bờ. Chiến lợi phẩm thu được lần này có vẻ nhiều hơn lần trước rất nhiều. Minh lấy r ơ m giúp chúng nó sâu cá lại thành từng sâu. cứ mỗi đứa một sâu gần chục con mà sách về nhà. chúng thích thú lắm, cười tít mắt, cảm ơn minh rối rít và không quên xin anh lần sau lại thi triển tài nghệ thêm nữa. đợi đám trẻ đi hết, mình lấy chiếc cần câu dưới đất, lấy con r u n móc vào lưỡi câu rồi quăng xuống sông. anh cắm cần câu xuống đất rồi nằm ngửa trên cái thảm cỏ xanh ngát bên dưới, hai mắt nhắm lại. Lim Jim thích thú trước sự mát mẻ của những cơn gió từ sông thổi lên. Thùng thùng, chen chen, tiếng chống chiêng làm Minh h o à n g dậy. Anh đưa tay dụi mắt. Đột nhiên anh khựng lại trước khung cảnh xung quanh.